các bạn đang nghe tại đọc bà phải bà có 5 người con 4 gái và 1 trai thì một người con trai đó là cậu út tôi phải nói là con trai duy nhất của ông bà ngoại tôi cậu tôi thì có nhà riêng ở trên thành phố cho nên cậu muốn được sinh mang cái di ảnh và đưa bằng thờ ngoại tôi về nhà cậu để cậu thờ tại vì trong gia đình cậu là con trai mặc dù là út nhưng mà coi như trưởng luôn thay là con trai. Thì trong lúc mà cúng như vậy, cậu tôi có thắp nhang có quỳ lại và xin bà tôi để được để được mà đưa bà về để mà thờ. Không biết cậu nói làm sao đó mà bỗng dưng nhang ở trong bát hương nó phực lên một cái, ui chao nó cháy rực lên. Lúc đó mọi người hết sức lo sợ và nghĩ rằng chắc là bà ngoại không bằng lòng cho nên có phản ứng như vậy. Thấy như vậy, ông ngoại mới đi đến, ban, đến bàn thờ của bà ngoại đó, rồi mới thị thầm nói Thôi, nếu bà không muốn á thì không có đưa bà đi nữa, đừng có nóng giận Mới nói như vậy nha, thì lửa trên bát ngang đang cháy cũng vừa tắt phục liền Thì có thể nói tới đây người ta nghĩ rằng thì bát ngang sau khi nó cháy xong thì nó tắt thôi Cũng có thể như vậy là sự trùng hợp, nhưng cái điều này đang còn cháy mà Ông ngoại nói xong thì nó tắt liền, chứ không phải là từ từ từ nó cháy hết nó mới tắt. Còn một điều nữa là tự nhiên mẹ của tôi ngồi đó bật lên khóc đứt nở mà không nói gì. Vì bà nhập thẳng vào xác của mẹ tôi. Mọi người hỏi cũng không nói, cứ ngồi đó khóc. Khóc đã một hồi rồi, bà đi thì mẹ tôi lúc đó chẳng biết trời trăng gì cả. Phải nói mấy năm nay vẫn như vậy. Mỗi lần hãy đám dỗ là bà về. Bà về rồi, bà nhập vào mẹ tôi, rồi bà khóc, mà bà không nói gì. Khóc đã một hồi, bà nhìn con cháu, rồi bà lại khóc tiếp. Khóc xong rồi, bà đã đi, lúc đó thì mẹ tôi mới tỉnh dậy. Sau khi bà đi rồi thì chúng tôi có hỏi mẹ, mẹ ơi, làm gì mà mẹ khóc dữ vậy? Mẹ nói mẹ đâu có khóc gì đâu, mẹ không biết gì hết á. Thì các con mới nói là mẹ nói mẹ không khóc xong mà mắt mẹ có nước mắt kìa Con mắt mẹ khóc tới sưng bụt lên hết kìa Mẹ nói mẹ đâu có biết tại sao mắt mẹ lại sưng và bị bụt tới như vậy Thiệt là thương luôn Chú ơi câu chuyện của con đến đây cũng đã dứt Cuối thư con rất cảm ơn chú Việt Thảo vì đã đọc câu chuyện của gia đình con Và chúc chú những điều tốt đẹp nhất Con gái Ly cũng qua thư này Kính chúc tất cả các cô chú, anh chị, cô bác khắp mọi miền đất nước Việt Nam và khắp nơi trên thế giới sức khỏe luôn tốt, luôn bình an và may mắn. Và con kính chào chú Việt Thảo, con thương chú nhiều lắm. Ký tên Li. Xin được kiển lời chúc này đến với tất cả quý vị và các bạn. Cũng nhân dịp Tết nguyên Đán năm Tân Sửu. Nhớ nghe sức khỏe phải thật dồi dào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những câu chuyện tâm linh mà các bạn đã gửi về. Giờ Thực Thảo sẽ tiếp tục đọc những câu chuyện của bạn. Cho đến khi nào hết chuyện gửi về thì mình mới ngưng. <cười> ok, một lần nữa Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những khoa tàng chuyện mà dần dàng kế tiếp. Thank you and I love you.